các bạn đang nghe tại đọc truyện bách tự do tôi cứ đi như vậy mà không để ý trong góc tối có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào mình Nhàn tiểu đình âm thanh ai đó gọi tên của tôi dọa tôi sợ đến giật thoát cả người tôi sợ như là nhìn hãi về phía phát ra âm thanh đó thở vào nhẹ nhõm một hơi thật may quá không phải là ma là người Ông thầy pháp mặt không cảm xúc lạnh lùng như là tượng đá, đứng chắn trước lối đi của tôi. Cháu không thể đi. Trong lòng của tôi mờ mịt khó hiểu, rõ ràng lúc nãy ông ta mới nói tôi làm gì là việc của tôi, ông ta không quản cư mà. Nơi cháu muốn đến rất nguy hiểm, nếu cháu có mệnh hệ gì ta không còn mặt mũi nào để quay về nhìn bà nội của cháu nữa. Tôi liền xứng người, ông thầy Pháp này là bản thân của bà nội tôi. Thảo nào bà luôn tin tưởng những lời mà ông ta nói. Tôi cố gắng trình bày tình cảnh hiện tại của Tần Kỳ. Thậm chí tôi hết cách phải quỳ xuống lại xin ông ta. Ông thầy Pháp không khuyên nổi, bèn lấy trong hòm đồ nghề ra một lá bùa. Trên đó vẽ rất nhiều những ký tự lạ mắt. khăng khăng bắt tôi phải giữ kỹ không được làm mất. Tôi nhìn nó cũng có vẻ lợi hại, nhét chặt vào trong túi, cảm ơn ông thầy Pháp rồi rời khỏi đi. 107 hồn ma nói, nơi Tần Kỳ đến cách cửa hàng cosplay của con yêu nữ 108 dặm về hướng mặt trời lặn. Tôi liền sững người, hướng mặt trời lặn là hướng Tây, quả nhiên đúng như tôi đã suy đoán. Tần Kỳ đi về hướng Đông để đánh lạc hướng, thật ra anh ấy đi về hướng Tây. Tôi mở bản đồ ra dò Vị trí của tần kỳ đến trên bản đồ chỉ hiện lên Là một bãi đất trống Chẳng có gì chú thích cả Một trong lèo bầy hồn ma giải thích Chỗ đó là vùng đất giữ không ai dám ở xung quanh Tôi nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm Giờ này mà còn gọi taxi đi đến chỗ hoang vắng như vậy Ai dám chờ tôi đi chứ Tôi lái xe nhưng với cái bụng bầu vượt mặt Làm sao mà có thể lái xe nổi 107 hồn ma lại nói tôi ngồi ở ghế đằng sau Mọi chuyện cứ để cho bọn họ lo Kết quả tôi vừa đặt mông ngồi lên xe Chiếc xe đã tự động phóng đi vù vù. Tôi hoảng hốt ngó nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy những bóng trắng lờ mờ vây quanh chiếc xe Chiếc xe lướt đi nhanh như gió Mà đẩy xe ngay sau chiếc xe đi nhanh đến nỗi cảnh vật xung quanh của tôi trở nên mờ ảo tôi không nhìn rõ đến khi xe dừng lại tôi thấy trước mặt của mình là một bãi đất hoang cỏ mọc um tùm cao quá đầu gối tôi do dự bước vào lo lắng đưa hai thầy ôm lấy bụng tôi sợ ở đây có rắn rết chuột bọ gì đó tôi thì không sao nhưng hiện tại trong bụng của tôi còn có một sinh mạng nữa tôi không thể để cho con tôi gặp nguy hiểm gì được Một trong lẻ bầy hồn ma hình như cũng hiểu được nỗi lo lắng của tôi Họ chỉ cho tôi đi hướng nào, tránh chỗ nào cứ như vậy mà đi Khâu gian im ắng không một tiếng động Thỉnh thoảng có một vài âm thanh xì xì như là tiếng của loài rắn Đôi lúc lại có những tiếng xoạt xoạt trong những bụi cỏ rung rinh lây động, Dù không có một cơn gió nào cả Chắc là chuột bỏ gì đấy thôi Tôi tự nhủ với mình như vậy cho đến khi có một vài bóng trắng khắc lượn lờ ở xung quanh, tôi mới đứng tim sợ hết hồn. Phải rồi tôi có thể nhìn thấy ma mà, tôi cố gắng làm lơ, chỉ chăm chăm đi theo 107 cô gái chỉ đường. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, khi thấy một đống đất to lù lù như một cái mộ, 107 cô gái liền hét lên, đứng lại tôi lập tức đứng lại trong lòng thấp thỏm lo sợ sống lưng của tôi ớn lạnh cô bới cỏ ra đi tôi làm theo lời của một trăm lẻ bảy cô gái nói thận trọng bới đống cỏ quả nhiên đất này chính là cái mộ vì khi tôi bới đống cỏ ra thêm một tấm bài vị không biết nó có niên đại từ đời nào chữ khắc trên đó cũng đã mờ tôi soi đèn và lát điện thoại vào căng mắt già đọc hồng y chi mộ tôi mở mịt ở trong đầu Hồng Y chi mộ, mộ của Hồng Y. Trời ơi, đây là mộ của con yêu nữ đó sao? Toàn thần của tôi nổi đầy gai ốc, tôi không tự chủ được mà bước giật lùi về đằng sau. Cô sợ rồi sao? Không muốn cứu Tần Kỳ nữa sao? Nghe câu hỏi của họ đầu óc của tôi tỉnh táo hẳn lên, tôi hít một hơi thật sâu gạt bỏ nỗi sợ qua một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net